MC tiểu phàm.blogs.com Hồi thứ 970 Sông hạt Sơn Ngày hôm sau Hàn Lập đem thiên cơ phủ thu lại Biến thành một đảo đổn quang hướng về phía đất liền bay đi Hơn nửa tháng sau Hắn đã trở lại lục địa Hàn Lập cũng không vội đi thiên phủ môn Mà lập tức chạy thẳng tới Nam Cương Tại trên đường đi hắn cũng không dám nghỉ ngơi Đem một ít tài liệu dùng để luyện chế tam diễm phiến Dùng anh hỏa luyện chế thành linh liêu Nhưng đáng tiếc là trên đường đi cũng không có gặp sông tố Lôi hỏa chi lực cũng vô phương thu thập Điều này làm cho hàn lập có chút buồn mực Bất quá, hắn cũng không nóng lòng Nam cương kia rừng rậm mọc liên miên Không khí rất nóng Chỉ cần trời mưa liền sẽ có lôi điện Cho nên việc thu thập lôi hỏa khi đến Nam Cương cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bốn tháng sau, Hàn Lập rốt cuộc xuất hiện ở bên trong quận Nam Cương. Nam Cương thành thị là một trong số ít địa phương không thuộc về một đại tông môn cai quản. Tài nguyên của nó thuộc về hơn 10 tông môn quản lý. Những tông môn này mặc dù lúc bình thường thì không ngừng tranh đấu. Nhưng một khi có thế lực khác xâm nhập Nam Cương... Bọn họ sẽ lập tức sát cánh để đối địch. Cho dù là tránh ma thập Đại Tông Môn, cũng vô phương đem thiết lực xâm nhập vào trong đó. Nam Cương nghiêm nhiên trở thành một quốc gia rất có tư thế tại Đại Tấn. Do tình huống đặc thù như thế, các Tông Môn tại Nam Cương đều bài ngoại công pháp tu luyện từ hình thành một hệ. Những Tông Môn này tu luyện công pháp Đại Đô Thị tu tiên giới, hiếm thấy âm độc Pháp Môn. Chẳng những an hiểu dùng độc, pháp môn sử dụng côn trùng cũng rất độc đáo. Các loại tà thuật, bùa chú càng suốt thần nhập hóa, tu sĩ khi tranh đấu cùng đẳng cấp với bọn họ. Nếu không cẩn thận sẽ gặp độc thủ mà không hiểu tại sao. Thật sự là rất khó lòng phòng bị. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu tại sao các đại tôn môn không muốn dùng cứng đối cứng với các tôn môn tại Nam Cương. Nếu không phải là lực lượng của mấy đại môn phái cùng liên thủ Chấp nhận nguyên khí tổn thương nặng nề thì không thể dùng vũ lực cướp lấy quận này Triều Vân Phủ ở phía tây của Nam Cương Song Hạc Sơn là một sơn mạch tại Triều Vân Phủ Phương Viên trải rộng đến mấy trăm dặm Quanh năm có trướng khí bao phủ Không phải tu sĩ có tu vi cao thân hoặc là dùng đan dược chuyên khắc chế chứng khí Thì căn bản là không thể tiến vào núi này Mà núi này tại Nam Cương cũng tương đối nổi danh Do được độc khí bao phủ nên trong núi chẳng những vẫn còn vài loại độc thảo có giá trị rất cao Mà còn có rất nhiều thiết vĩ, hồng tuyến lưỡng trùng độc hạt Nó còn là địa phương rất thích hợp để tu sĩ thi triển côn trùng thuật đặc biệt là linh trùng Khi hàn lập tới gần vùng núi này thì đúng là thời điểm song hạt sơn bộc phát chứng khí mỗi năm một lần Xung quanh sơn mạch lúc này tụ tập đông đảo tu sĩ Bởi vì cũng chỉ có vào lúc này Lưỡng trùng độc hạt mới có thể xuất hiện Đây thật sự là cơ hội tuyệt hảo để bắt giữ độc trùng Bất quá những tu sĩ này phần lớn chỉ là luyện khí kỳ ngẫu nhiên cũng có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ lẫn vào trong đó Cấp bậc tử kết đan kỳ tu sĩ đối với nơi này lại không hề hứng thú Giống như Hàn Lập với Tu Vi Nguyên Anh Trung Kỳ xuất hiện nơi đây Nếu để tu sĩ khác phát hiện ra tự nhiên sẽ khiến cho mọi người xôn sao Lúc này bên ngoài Hàn Lập có một đoàn linh quang màu xanh bao phủ Ngoài ra lại có thêm chứng khí che phủ nên rất khó bị phát hiện Những chứng khí này nồng đậm dị thường Trong đó lại có độc trùng thường lui tới Đối với đề giai tu sĩ mà nói là cực kỳ nguy hiểm Nhưng với Hàn Lập thì tự nhiên không đáng nhắc tới Hắn trực tiếp bay thẳng đến khu vực trung tâm Mặc dù ban đầu phú lão giả chỉ nói là sông Hạp Sơn Cũng không có nói địa điểm cụ thể Bây giờ cứ tới ngọn núi cao nhất trong sông Hạp Sơn có lẽ sẽ không sai Phi hành trên không trung ngẫu nhiên cũng có gặp vài tên tu sĩ Hàn Lập căn bản cũng không để ý Trực tiếp bay qua phía trên bọn họ Với tốc độ độn tốc của hắn, những đê giai tu sĩ này căn bản là vô phương phát hiện ra Nhưng trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ xem phú lão giả tại sao lại hẹn hắn đến Rốt cuộc là có chuyện gì thì đột nhiên từ xa xa chuyển đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết Bò cạp vương là biến gì thiết vĩ hạt Mọi người chạy mau Một nam tử hoàng sợ cất tiếng kêu khàn khàn truyền đến Tiếp theo vài tiếng bạo liệt cùng một tiếng côn trùng kêu quái dị đồng thời vang lên. Tựa hồ cũng không cách chỗ của hắn quá xa. Hàn lập quay đầu nhìn về phía tiếng kêu phát ra trong mắt lam mang chớp động. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Mấy bóng người xuất hiện trong chướng khí. Bay về phía Hàn lập. Những người này mũi chân chia xuống đất đang gấp rút thi triển khinh thân thuật. Di... Hàn lập ánh mắt đang lạnh lùng khi nhìn thấy một nữ tử vừa bay qua, không khỏi kinh ngạc, độn quang liền dừng lại. Sau đó, hắn phất tay áo vào một cái. Thanh hà tử trong tay áo bay cuộn ra. Hào quang nơi đi qua nơi nào thì trướng khí lập tức bị quét sạch. Trong nháy mắt phương viên hơn mười trưởng lập tức trở nên quang đãng Mấy bóng người kia khi nhìn thấy hiện tượng này, lập tức hoảng sợ vội dừng lại. Không chút chần chừ Đan thủ của Hàn Lập liền hướng phía sau bọn họ phách một trảo vào hư không. Một quang thủ màu xanh hiện lên hung hăng chụp xuống phía dưới. Sau đó bay vụt quay về trước mặt Hàn Lập. Bên trong quang thủ là một con cự hạt mở ngoặt. Bò cạp đóng ngoặt rất lớn. Vỏ ngoài đen nhánh tỏa sáng. Sau lưng có một cái càng tử mang lói lên. Tựa hồ độc vô cùng. Đây đúng là biến gì thiết vĩ hạt đang truy đổi mấy tên đê dai tu sĩ này Thiết vĩ hạt này chỉ là yêu thú cấp 2 Bị quang thủ giam cầm vô phương nhúc nhích Chỉ có thể phát ra những âm thanh quái gì Mấy tên tu sĩ chứng kiến cảnh này tất cả đều há mồm trợn mắt nhìn hàn lập Không biết phải làm sao cho đúng Tại tấn kinh sau khi từ biệt Vương đảo hữu sao lại xuất hiện ở chỗ này Tào cô nương vẫn mạnh khỏe chứ trên người hàn lập quang mang tản ra thong song nói ngươi là hàn đảo hữu không hàn tiền bối tào sư muội bây giờ vẫn còn ở tấn kinh không có đi cùng vãn bối vãn bối cùng mấy đồng đạo lên trên núi tìm kiếm vài cọng linh thảo hoàng sam nữ tử đầu tiên là ngẩn ra sau đó trên nét mặt hiện lên vẻ vui mừng đúng là vương sư tỷ của tào mộng dung ở vùng ngoại ô tại tấn kinh ngày đó sau khi hàn lập rời đi Nàng này tự nhiên biết Hàn Lập có thân phận cao dai tu sĩ. Cho nên ngay khi nhận ra Hàn Lập, thái độ tự nhiên không dám giống như lần trước. liền tự động dùng thân phận của vãn bối để nói chuyện. Thần sắc cung kính gì thường. Các tu sĩ kia thấy vương nữ tử quen biết với Hàn Lập vội vàng tiến lên thi lễ bái tạ. Bất quá, bọn họ bao gồm cả vương nữ tử đều nghĩ Hàn Lập chỉ là một tiền bối kim đan kỳ tu sĩ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối với bọn họ mà nói là một đẳng cấp quá cao, có lẽ không tồn tại trong suy nghĩ của bọn họ Quý bá phụ, thân là đại tướng quân, đảo hữu tại sao lại vì vài cọng linh thảo mà mạo hiểm đến chỗ này Hàn lập nghe Tào Mộng Dung nói như vậy, chỉ gật đầu sau đó lại nhớ mày nói Gia tộc của vãn bối mặc dù có không ít linh thạch, nhưng tại hạ tư chất bình thường Cho nên gia tộc cũng sẽ không chấp nhận tốn hao linh thạch trên người vãn bối Vương nữ tử cười khổ nói Nguyên lai là như vậy Kỳ thật tư chất của ngươi cũng không thể tính là quá kém Chúc cơ thực sự không phải không có hy vọng Bây giờ ngươi gặp lại ta ở đây cũng coi như ngươi và ta có chút duyên phận Con độc trùng này ta để lại làm quà tặng các ngươi tự giải quyết cho tốt Ta có việc phải đi Hàn lập nói như thế xong nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía quang thủ Phanh Một tiếng vang nhỏ Quang thủ biến mất vô ảnh vô tung Thiết vĩ hạt cứng ngắc rơi xuống trước mặt bọn họ Vẫn không nhúc nhích Giống như vật chết Tiện bối ta Nàng đang muốn nói ra lời cảm tạ thì đã thấy xung quanh hàn lập thanh quang chợt lóe, Sau đó hàn lập biến mất vào trong chướng khí Vương nữ tử chỉ có thể cảm tạ trong lòng nàng mà thôi. Mấy người tu sĩ kia nhìn biến gì thiết vĩ hạt trên mặt đất trong mắt bọn họ đều lộ vẻ ham muốn. Nhưng đây là quà tặng của cao giai tu sĩ tặng cho vương nữ tử. Bọn họ cho dù trong tâm có phát sinh tà niệm, cũng không dám đồng thủ cướp đoạt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vương nữ tử sau khi dùng vài bùa chú phong bế liền hoan hỉ đem nó thu vào trong túi linh thú. Lúc này từ trên trời cao truyền đến một tiếng phích lịch Sau đó trướng khí đang bao phủ cả bầu trời đột nhiên quay cuồng Tiếp theo cuồng phong chợt nổi lên Làm cho trướng khí tản mát đi một ít Mơ hồ có thể thấy trên trời cao mây đen nhìn nhịch Có vẻ như mưa gió sắp nổi lên Tại sao lại có cơn mưa trái mùa như vậy? Lúc này Hàn lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi đen phía xa xa Thì Thảo nói một câu Rồi hóa thành một đảo thanh hồng bắn về phía đỉnh núi Vài tiếng sấm vang lên Mây đen từ khắp nơi rồn về Cuồng phong gào thép khắp nơi Mưa bắt đầu rơi mịt mù Quang mang trên người Hàn Lập chợt tắt Hắn hạ xuống một khối đá lớn trên đỉnh núi Nhờ có linh quang che đẩy Trên người Hàn Lập không hề có giọt mưa nào Trên một phiến đá lớn cách đó không xa Lại đang có bảy tám danh tu sĩ tụ tập ở chỗ này Có hai tên trúc cơ kỳ, còn lại đều là tu vi luyện khí kỳ. Những người này đều dùng một cái khăn quấn trên đầu. Trang phục bọn họ đã chứng minh tất cả đều tu sĩ địa phương. Bọn họ giật mình khi thấy Hàn Lập đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi. Hàn Lập thấy mấy người kia chú ý đến hắn chợt thả ra linh khí kinh người, tay áo bào phất một cái, lạnh lùng nói. Tất cả đều cút cho ta. Cuồng phong gào thét một cỗ hào quang cuồn cuộn ra. Vài tên tu sĩ kinh hãi, có tên vội thả ra vòng bảo hộ để ngăn cản, có tên vội vàng ngự khí bay lên không. Nhưng hào quang sau khi hiện lên đều bị thanh hà thổi quét bay ra xa vài chục trưởng. tất cả đều không có ngoại lệ. Lúc này, những người này biết rằng bọn họ đang gặp cao giai tu sĩ, không nói thêm câu nào liền hướng chân núi bay đi, không dám trì hoãn. Hàn lập nhìn những người này cho đến khi bọn họ hóa thành một điểm đen Sau đó tất cả đều biến mất Liền ngẩng đầu nhìn lên không chung Giờ phút này mây đen tổ cả lại trên không trung, Ngân xà loạn vũ, lôi minh không ngừng Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện MC tiểupham.blogs.com Hồi thứ 971 khách tới quát lớn một tiếng xong hàn lập trong lòng theo lời khuyên của đại diễn thần quân hành động sắp tới hắn muốn thi pháp thu lôi tất nhiên không muốn bị các tu sĩ ở đây là vướng tay vướng chân thở ra một hơi hắn vỗ vào túi chứa vật các pháp kỳ màu sắc bất đồng xuất hiện hàn lập vung tay lên các pháp kỳ đó liền hướng bốn phía bay đi lói lên rồi không thấy đâu nữa hàn lập ngẩng đầu nhìn bầu trời không ngừng thoáng hiện lôi quang Khói miệng lẩm mẩm Lúc này quanh thân linh quang chớp động Thân hình bóng từ tử bay lên Lên tới cách mặt đất hơn 30 trường Hai tay bấm pháp quyết Kết thành một cái cổ quái ấm quyết Từng đợt trầm thấp chú ngữ theo hàn lập Trong miệng truyền ra Nhất thời phía dưới các màu hào quang chớp động Phúc Phúc Sau vài tiếng trầm đục Mấy cột sáng từ dưới đất phóng lên cao Biến thành những cây trận kỳ to lớn Đứng vững trên mặt đất, không nhúc nhích. Tiếng chú ngữ của Hàn Lập không dừng lại nửa phần. Pháp kỳ ở phía dưới theo tiếng chú ngữ mà phóng xuất ra linh khí nhẹ nhẹ. Một cái tổ linh pháp trận đường kính hơn 10 trượng dần dần hình thành. Trong hào quang các loại ký hiệu trong pháp trận xoay chuyển không thôi toàn bộ pháp trận như chuẩn bị kích phát. Mà ngay trong nháy mắt khi pháp trận xuất hiện. Vùng trời cao xung quanh vốn thoạt nhìn lôi điện vẫn ở xa xa Đột nhiên giống như bị thứ gì dẫn sắt Tiếng sấm ngày càng rồn rập Điện quang dần dần tới gần vị trí hàn lập Hàn lập hai mày nhíu lại Trong miệng pháp quyết tạm thời dừng lại Lật bàn tay Trong tay lại xuất hiện một bình ngọc cao vài tấc, Bình này là pháp khí hắn vì thu thiên lôi mà đặc biệt luyện chế ra Nhẹ nhàng ném đi, bình nhỏ được đưa đến giữa không trung Một đảo pháp quyết màu xanh đánh lên trên bình Bình Ngọc sau vài lần xoay chuyển, miệng bình vững vàng hướng lên trời, bất động Lúc này hàn lập hai tay trà sát một cái, đồng thời hướng về phía trước dương lên Hai đảo đại kim hồ đạn bắn ra, đồng thời đánh vào đáy bình Ngọc Sau một tiếng lôi minh, một màn quý gì xuất hiện Bình Ngọc khẽ rung lên Hai đảo kim hồ đạn tiến vào trong bình lập tức Sau đó hàn lập trong miệng quát khẽ một tiếng Hướng không trung điểm chỉ Phúc suy Một tiếng Một kim hồ đạn từ trong miệng bình phun ra Hóa thành một cây điện mâu dài mấy trượng ở phía trên bình ngọc chớp đồng liên tục Chỉ thẳng lên bầu trời đen kịch Mà ngay trong nháy mắt này Một đảo hồ quang màu bạc đột nhiên chợt lói lên Từ không trung đánh xuống Hoàn hảo đánh ngay phía trên Kim Mâu Kim Mâu hơi rung lên đảo Ngân Hồ Thuận Thế hạ thẳng xuống trong nháy mắt nhập vào trong bình Cứ như vậy Lần lượt các đảo Hồ Quang liên tiếp bị pháp trận hấp dẫn mà đến Lại bị tích tà thần lôi dễ dàng thu vào bên trong bình ngọc Một lúc lâu sau, bình ngọc sau khi thu một đảo Hồ Quang lớn bắt đầu truyền ra tiếng động âm vang giống như sóng thần Hàn lập nghe được âm thanh này trên mặt không khỏi lộ vẻ vui sướng, nâng tay hướng không chung chụp một cách vào khoảng không. Điện mâu màu vàng tự động tách ra, bình ngọc từ không chung bay xuống, bị thu vào trong tay hắn. Tay áo bào của Hàn lập lại vung lên. Một cái bình kiểu dáng không khác nhiều lắm lại bay lên không. Kim mâu tiến tới. Tiếp tục thu thập thiên lôi vào bình. Lúc này, hắn mới có thời gian nhìn kỹ cái bình trong tay. Chỉ thấy vật ấy ngân lên khe khẽ không ngừng. Trong miệng bình lại có ngân quang trói mắt chớp động. Giống như tùy lúc có thể bắn ra vậy. bạn Một tiếng. Một tấm phù màu vàng liền được dán lên miệng bình. Tiếng vang trong bình im mặt. Ngân quang nháy mắt àn đảm. Hàn lập đem cái chai cái cẩn thận thu vào túi chứ vật. Sau đó tiếp tục ngửa đầu nhìn chăm chú vào thiên không. Gần nửa ngày sau. Liên tục thu bốn bình thiên lôi Dông tố trên không vẫn không thấy giảm đi Ngược lại nơi này trước lói sáng rực Khí thế càng ngày càng lớn Hàn lập âm thầm cân nhắc Tiếp tục thu một bình nữa là có thể dừng tay Lôi điện này cũng đủ chuyển hóa lôi hỏa dùng để luyện chế rồi Đúng lúc này hắn thần sắc khẽ động Bỗng nhiên xoay đầu nhìn về một phía chân trời Chỉ thấy ở trong không trung xa xa Hào quang chớp động, một đảo bạc hồng đột nhiên xuất hiện, phi độn mà đến. Hắn chớp mắt hai lần, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Phía dưới tổ linh pháp trận hào quang bắn ra bốn phía. Hàn lập cả người thanh quang phiêu phù ở giữa không trung. Trên đỉnh đầu hồ quang màu bạc lóe lên không ngừng. Lôi điện từng đảo hội tụ lại đây. Tình cảnh như thế này thật phần đáng chú ý chủ nhân của đảo bạch hồng tự nhiên đem cảnh này quan sát hết, đồn quang chớp lên mấy cái, bay thẳng đến phía hàn lập. một lát sau, cách hàn lập hơn ba mươi trượng, hào quang chợt tắt, hiện ra một nữ tử vận cung trang. nàng dáng người mảnh mai, dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng trong suốt, hình dáng giống như đang lúc tuổi thanh xuân. nhưng làm cho người ta thấy kỳ lạ là, cung trang trên người nàng không biết là do loại tài liệu quý hiếm nào chế thành. Chẳng những ngân quang lóng lánh, huyến lệ trói mắt Lại có mấy đảo hàn khí màu trắng ngà quay chung quanh người Phiêu động không ngừng Làm cho nàng giống như vân trung tiên tử vậy Không mang theo chút khói bụi trần gian Hàn lập dùng thần thức đảo qua trong lòng hơi kinh hãi Đối phương cùng hắn đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ Cung trang nữ tử áng mắt ở lướt qua người hàn lập thản nhiên cười nói thiếp thân là bắc minh đảo bạch giao di đảo hữu cũng là hẹn với phú đảo hữu sao thanh âm của mềm mại dễ nghe thập phần lọt tai bắc minh đảo đảo hữu chẳng lẽ là tu sĩ bắc giả tiểu cực cung hàn lập trong lòng cả kinh hỏi tiểu nữ tử đúng là tiểu cực cung ngoài sự trưởng lão bản cung ở nơi hẻo lánh không ngờ đảo hữu cũng biết bổn môn xin hỏi tôn tính đại danh của đảo hữu cung trang nữ tử khẽ mỉm cười Tại hạ họ hàn chỉ là hải ngoại tán tu mà thôi. Tại hạ xác thực chịu ước hẹn của phú đảo hưu mà đến. Tên tiểu cực cung, hàn mỗ đã sớm như sớm bên tai. Hàn lập thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hải ngoại tu sĩ. Hàn đảo hưu có thể nhận thức hải ngoại tam tiên. Cùng với ba vị đảo hữu này có quan hệ sâu xa sao? Bạch Giao Di Thu Ba lưu chuyển, mỉm cười hỏi. Không biết. Tại hạ rất ít cùng tu sĩ khác giao tiếp, luôn luôn ở trên đảo tiềm tu Hàn lập không chút do dự trả lời Thì ra là thế Nhưng thật ra thiếp thân mạo muội, Đảo hữu ở đây thu thiên lôi Có cần giao di xuất thủ tương trợ hay không? Đa tả ý tốt của đảo hữu Tại hạ đã thu gần đủ, đây đắt là bình cuối cùng Như thế thiếp thân trước hết ở đỉnh núi kia ngồi xuống một chút vậy bạch sao di nghe hàn lập như thế vừa nói cũng không có miễn cưỡng lúc này đột quang lại lói lên Thẳng đến một khối cự thạch trên đỉnh núi hạ xuống nàng vừa hiện hình hạ xuống đất nâng tay phóng ra một linh khí dạng cái ô bay vụt lên không trung vật ấy ở trên trời xoay chuyển một lúc lập tức phóng suốt một loạt bạch quang đem mưa gió trong phạm vi hơn 10 trưởng đều che ở bên ngoài Nàng lúc này mới thong rong khoanh chân ngồi xuống. Trên tay hàn quang chợt lói. Một thứ nhỏ cỡ cây bàn tay xuất hiện. Hàn lập ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy rõ ràng vật ấy. Đây là một mảnh bạch ngọc trong suốt như tuyết. Trên mặt hàn quang lói lên. Trong suốt trong sáng. Rất khác so với mỹ ngọc bình thường. Băng ngọc. hắn tâm niệm vừa chuyển lập tức nhận ra loại tài liệu quý hiếm này. Lần trước ngẫu nhiên có được một lọ hàn tủy Nhưng đó là do băng ngọc vạn niên sinh ra Lúc này cung trang nữ tử đã đem bình băng ngọc phóng ra phía trên hai tay Đôi mắt đẹp nhắm lại nhập định Xem ra công pháp của nàng Không phải thuần túy thuộc tính băng Thì cũng là loại công pháp âm hàn Nếu không cũng sẽ không mượn cái loại ngọc hàn lực này để tu luyện công pháp Thứ này cùng với lúc hàn lập dùng tuyết phách hoàn có hiệu quả như nhau Chẳng qua băng ngọc này cho dù là phẩm chất, cũng tuyệt đối không thể cùng so sánh với hiệu lực kinh người của tuyết phách. Hàn lập mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đối với nữ tử này lại theo bản năng nổi lên vài phần đề phòng. Nhớ lại bác giả tiểu cực cung tình nguyện cứ vài thế hệ lại cùng yêu thú cao dai chém giết một hồi. Cũng không nguyện đem hàn tuổi giao ra. Có thể thấy được cung này đối vật ấy rất coi trọng. Nếu để cho nàng biết chấn cung chi bảo đang ở trên người mình Không cần phải nói Khẳng định sẽ gây nên một hồi thiên đại phiền toái Trong lòng như thế nghĩ Hàn lập đem ánh mắt thu hồi Nhìn chầm chầm vào bình nhỏ không chung Mặt không chút thay đổi Sau đó không lâu Cách bình nhỏ thứ năm cũng thu đầy thiên lôi Hàn lập lúc này đem pháp khí thu lại Từ không trung chầm rãi bay xuống Dừng ở giữa tù linh pháp trận sau khi đánh ra đạo pháp quyết, đánh ở phủ cận pháp kỳ, nhất thời pháp trận cấm chế biến đổi, khởi động một đạo thanh quang, đưa hắn vào trong đó, hàn lập cũng ngồi ở giữa pháp trận cùng cung trang nữ tử xa xa đối mặt nhắm mắt dưỡng thần. trước mặt nàng hắn cũng sẽ không đi luyện chế thứ gì. kể từ đó phía trên ngọn núi ngoại trừ tiếng lôi minh mưa gió ra liền trở nên im ắng. Mưa to ướt trừng suốt một ngày một đêm mới dần dần tạnh. Mặt trời kiêu ngạo lại xuất hiện trong không trung. Không khí lập tức trở nên nóng dần. Trứng khí từ mặt trầm chầm, chầm bốc lên. Một lần nữa đem toàn bộ sơn mạch bao phủ. Vốn dĩ các loài kiến đã lui về tổ cũng đều lại chui ra khỏi mặt đất. Hàn lập tâm vô gần sóng đem thần thức chậm rãi phóng ra cảm ứng phạm vi trong hơn 10 dặm. Thần niệm đến nơi nào. Vô luận là mấy con kiến đánh nhau, hay là hoa quả rơi xuống đất, đều chân chân thật thật truyền vào trong thần thức. Hắn giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. ngẫu nhiên có tu sĩ cấp thấp đi nhầm. Vừa thấy tu vi kinh người của Hàn Lập và Bạch Giao Di, không cần hai người nói cái gì. Tu sĩ đó liền sắc mặt đại biến chạy chối chết, không dám ngưng lại một lát. Vì thế hàn lập cùng cung trang nữ tử này ngồi xuống đã ba ngày ba đêm Tới buổi sáng ngày thứ tư Rốt cuộc lại có cao dai tu sĩ đã tìm đến ngọn núi cao nhất Lúc này đến là một gã đại hán cao như thiết tháp Tướng mạo cực kỳ xấu cả người ngâm đen Người này không biết tu luyện công pháp gì Khi tới lại đứng trên một con rùa màu xanh thổi mạnh một trận tà phong đến Đại hán vừa thấy hàn lập cùng bạch giao di Lúc này cười lớn một tiếng Không nói hai lời ngay tại đỉnh núi khác tìm chỗ ngồi xuống Chẳng qua Hắn cũng không có ý tứ nhắm mắt dưỡng thần Mà là từ trong lòng lấy ra một quyển ánh vàng rực rỡ Đắc ý sung đùi dở ra Hành động giống như con mọt sách Thật sự cùng hình thể tướng mạo của đại hán khác nhau một trời một vực Có vẻ hơi buồn cười Hàn lập cùng bạch giao di thoạt nhìn lại như không thấy Vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Nhưng trên thực tế, hàn lập trong lòng đang muốn nhăn mày lại. Đại hán này cũng là nguyên anh trung kỳ. Xem ra mục đích lão giả phú họ hẹn bọn họ. Thật sự phi thường. Đến cả sơ kỳ tu sĩ cũng không đủ tư cách tham gia. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phạm. Nguồn truyện mctiểupham.blogspot.com Hồi thứ 972 Bội Anh Đan và Âm Chi Mã Sau khi Đại Hán tới Trong khoảng thời gian ngắn Cũng không có thêm một tu sĩ nào tới nữa Điều lạ là chẳng ai chủ động Bắt chuyện với người khác cả Ước chừng qua gần nửa tháng Chứng khí đã tan phân nửa Lúc đó chân trời mới xuất hiện độn quang kinh người Hai đảo kinh hồng đồng thời bay Tới trên ngọn núi độn quang bay quanh đỉnh đầu ba người vài vòng, dừng lại ở khoảng không giữa ba người thân hình một nam một nữ liền hiện ra. Nam chính là lão giả họ phú cửu u tông còn nữ là một hắc y mỹ phụ, lông mày hơi thô, vẻ mặt lạnh lùng. ba vị đạo hữu đến theo lời hẹn thế này thật sự là vinh hạnh của phú mỗ. tại hạ vốn còn chuẩn bị sẵn việc có đạo hữu không tới, nay xem ra không cần rồi. ánh mắt lão giả họ phú quét qua ba người hàn lập. Sắc mặt đầy vui mừng nói Hắc Y Mỹ phụ bên cạnh hắn vẫn lạnh như băng Không nói một lời Tại hạ lần này tuy rằng tới đây Nhưng nếu sự tình mà Phú Huyên nói ta không có hứng thú Nguyên mố sẽ lập tức vỗ mông bỏ đi ngay Tại hạ đang trong thời kỳ mấu chốt để đột phá bình cảnh Không có thời gian để lãng phí vào những việc nhỏ đâu Đại hán cười lạnh không khách khí nói Nguyên hương yên tâm Đạo hữu đã thấy hàn đạo hữu, bạc đạo hữu còn lo rằng phú mố nói chuyện không đâu sao. Trước tiên ta xin giới thiệu các vị với nhau, vị này là sư muội tại hạ thường chỉ phương cửu U Tông nội đường trưởng lão. Còn nguyên huyên là bá chủ một phương, xuất thân thử Nam Cương độc thánh môn, lần này có rất nhiều việc phải nhờ tới huyên. Hàn đạo hữu là hải ngoại tán tu, thần thông kinh người dị thường. Bạc đạo hữu, lão xả họ phú chỉ vào đám người hàn lập. Lần lượt giới thiệu một chút Khi nghe được lão giả họ Phú nói Hàn lập thần thông kinh người Đại hán cùng bạc sao di Trong mắt đều hiện vẻ ngạc nhiên Liếc nhìn hàn lập mắt một cái Hàn lập nghe vậy ngẩn ra Hơi nhớ mày Đạo hữu thật sự khen nhầm rồi Tại hạ tu vi bình thường Không biết thần thông kinh người là từ đâu mà nói Hàn lập mặt ngoài bình tĩnh nói Đạo hữu cần gì giấu xếm nữa Phú mố nghe nói Đạo hữu chẳng những ở tấn kinh tiêu diệt Nguyên Anh Sơ Kỳ Tiếu Lão Nhân. Sau khi ở giao diệt hội ngầm còn đối mặt một lần đánh chết áp hỏa đầu đà đại danh đỉnh đỉnh. Đạo hữu tu vi cao chuyện này còn gì bàn cãi sao? Lão giả họ phú đầy thân ý nói. Áp hỏa đầu đà là hàn đạo hữu đánh chết. Đại hán họ nguyên sắc mặt đại biến bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hàn lập. Bạch giao di con mắt sáng chuyển động cũng lộ ra một tia hoảng sợ Chỉ có hắc phủ mỹ nhân tựa hồ đã biết việc này bộ dáng vẫn rất thờ ơ Phú Hương có lẽ hiểu lầm Ta ở tấn kinh quả có đánh chết một gã tu sĩ không biết tốt xấu nguyên anh sơ kỳ Nhưng còn cái gọi là ác hỏa đầu đà cũng không phải là tại hạ xuất thủ Mà là một tu sĩ khác gây nên đạo hữu thấy tại hạ là một gã tán tu có thể có loại này thần thông nhị thiên này sao? hàn lập cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: một tu sĩ khác, ta xác thực nghe nói lúc ấy có hai gã tu sĩ khuôn mặt tương tự đồng thời cùng át hỏa đầu đà rằng co. chẳng lẽ lúc ấy xuất thủ thực không phải đạo hữu? lão giả họ phú thần sắc lơ đàng buông lỏng, nhưng trong miệng lại tựa hồ không tin nói. Phú Huyên thật đúng là xem trọng tài hạ Hàn mố nếu có thực lực trong nháy mắt đánh chết nguyên anh Trung Kỳ tu sĩ Lúc trước cần gì phải tránh những người âm la tôm đó Trực tiếp ngưng ngang rời đi là được Ai lại dám ra tay ngăn cản Hàn lập sờ sờ cầm thản nhiên nói Đạo hữu nói cũng có lý Chẳng qua tiếu lão nhân tuy rằng tu vi không cao Nhưng giả hoạt gì thường cũng tinh thông nhiều loại độn pháp Đạo hữu có thể đánh chết hắn cũng chẳng phải tầm thường rồi Đúng rồi Không biết ngày đó tu sĩ đánh chết áp hỏa đầu đà Hàn đạo hữu có quen biết không Chẳng lẽ là hải ngoại đại tu sĩ không xuất thí Chập chập Loại tu vi đến hậu kỳ này lại không thấy thấy có danh tiếng đúng là chuyện đáng ngạc nhiên Cũng chỉ có ở hải ngoại mới có thể xuất hiện lão giả họ phú lại chết miệng lấy làm kỳ vài câu bộ dáng tựa hồ đối cổ ma ngày đó cảm thấy hứng thú ta đã nghe nói qua ngay đó sau khi đấu giá hội tại tấn kinh kết thúc ngay trước khi đại hội đấu giá ngầm bắt đầu xuất hiện một loại quý yêu hai đầu bốn tay thích nhất là cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ nghe nói nếu không có một đại tu sĩ xuất thủ đuổi hắn thì e rằng toàn bộ tu sĩ tại giao dịch hội đều đã gặp nạn Hàn Hương có trải qua việc này hay không? Đại Hán Hỏ Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Tại Hạ có mặt lúc tên kia sau đánh chết áp hỏa đầu đà chỉ là trùng hợp thôi. Không có quan hệ gì khác. Còn về phần yêu quái kia. Hẳn là sau khi Tại Hạ rời đi mới xảy ra. Tại Hạ đối với việc này hoàn toàn không biết. Hàn lập khẽ lắc đầu thần sắc không thay đổi trả lời. Thì ra là thế thật sự là đáng tiếc. Nếu có thể tìm được vị đạo hữu đó, không chừng khả năng thành tông của chúng ta có thể cao hơn một chút. Lão giả họ phú cười gượng vài tiếng tựa hồ vô tình lại nhắc tới việc này. Đại hán họ nguyên lại ngưu mắt vừa chuyển, vẻ mặt nghi ngờ. Đúng lúc này, bạc giao di mắt hạnh mở ra, khẽ nói. Phú đạo hữu, mấy năm trước hẹn ta đến đây có phải cũng nên cho biết một ít tình hình cụ thể hay không? Thiếp thân nếu không phải năm đó nợ đảo hữu một cái nhân tình cũng sẽ không chạy xa như thế tới đây. Việc này tất nhiên là phải làm. Chẳng qua việc này không phải là nhỏ, tốt hơn phải bố trí hạ cấm chế đát, sau đó sẽ nói rõ cho đảo hữu. Lão giả họ phú lập tức đáp ứng nói, sau đó phóng ra hơn 10 đảo hỏa quang mà xanh thấm. Bang bang, vài tiếng u hỏa đều bạo liệt, hóa thành một đám sương mù, chợt ló lên rồi biến mất. Hàn lập dùng thần thức đảo qua mọi nơi quả nhiên ở không gian phủ cận phát hiện cấm chế mỏng manh dao động. Tuy rằng không biết loại cấm chế này tính chất ra sao. Nhưng đối phương có thể cử trọng nhược kinh thi triển ra. Vẫn khiến hắn thầm dùng mình. Đối với lão giả họ phú không khỏi xem trọng hơn một phần. Không riêng hàn lập. Bạch, Nguyên hai người cũng dùng thần niệm đảo qua cấm chế. Thấy lão giả cẩn trọng như thế. Trong lòng cũng không khỏi gợi lên một tia hứng thú. Chuyện này kỳ thật lão phu sớm từ 30 năm trước đã bắt đầu mưu tính. Đến bây giờ thời cơ mới chính thức chín mùi. Cho nên mời thêm vài vị đạo hữu cùng làm việc này. Không biết chư vị đạo hữu có từng nghe qua thượng cổ kỳ rượt bồi anh bao giờ chưa? Lão giả họ phú thở ra một hơi, nghiêm nghị nói. Bồi anh đàn. Bạch Giao Di cùng Đại Hán hai người đều mờ mịt đối này đan dược này một chút ấn tượng cũng không có Nhưng thật ra Hàn Lập được nghe lời ấy thần sắc khẽ đổi, mặt lộ trầm ngâm sắc tựa hồ nhớ tới cái gì Như thế nào, Hàn Vũ biết này đan dược Đại Hán thấy biểu tình của Hàn Lập như vậy, nhịn không được hỏi a xác thực biết một ít, nhưng cũng không nhiều Bồi anh đan này hình như là chấn tông linh dược của một thượng cổ tông môn thời kỳ man hoang Nghe nói dùng này đan Có thể giúp cho nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kỳ có lợi ích vô cùng to lớn Do đó càng thêm dễ dàng đột phá bình cảnh trong tu luyện Đối nguyên anh kỳ tu sĩ chúng ta mà nói Có thể nói thần đan tiên dược Chỉ là tông môn này từ lúc man hoang hậu kỳ cũng đã không còn truyền nhân Đan phối phương đã sớm thất truyền Hiện tại tu tiên giới cũng hiếm có người biết tới đan dược này. Hàn Lập cân nhắc một lát, sau đó chậm rãi nói. Bản thân hắn nếu không phải là luyện đan tông sư, lại đọc qua rất nhiều thượng cổ bí tịch thì cũng không thể biết được loại đan này. Đại hắn và bạch sao di nghe được lời nói của Hàn Lập trên mặt hiện lên một tia kinh hỷ. Đại hắn lập tức hướng lão giả truy vấn. Phú Hương hiện tại nói tới việc này, chẳng lẽ có này tin tức của đan? Phải biết rằng sau khi tiến dai đến nguyên anh kỳ Phạm là pháp môn Đan dược Có thể hữu dụng đột phá bình cảnh cho dù ở thời kỳ thượng cổ Cũng đều là thứ nguyên anh tu sĩ quý như tính mạng Mấy thứ này hiếm đến mức thảm thương Một khi có được không một ai không im miệng Chỉ sợ ngay cả người trí thân cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ Nhiều năm như vậy qua đi Mấy thứ này hơn phân nửa đã thất truyền Non nữa là bởi vì hoàn cảnh tu tiên đại biến nên không thể áp dụng nữa Tu tiên giới hiện nay Trừ mấy thứ nhịp thiên trong lời đồn Nguyên anh tu sĩ đột phá bình cảnh Cũng chỉ có thể dựa vào một ít đan dược giúp tăng tiến tu vi mà thôi Cho nên đại hán vừa nghe được công hiệu của bồi anh đan Không khỏi kích động gì thường Haha <cười> không nghĩ tới hàn hương lại hiểu biết chính xác loại đan này Thực làm cho lão phu có hơi bất ngờ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 Hơn nữa lão phu tự mình cũng tinh thông đan đạo thuật. Chỉ cần tài liệu đầy đủ. Luyện chế ra bồi anh đan quyết không thành vấn đề. Lão giả họ phú không có trì hoãn, gật gật đầu. Như thế nào, nghe phú huyên khẩu khí, giống như là tài liệu thu thập không tốt. Chẳng lẽ hẹn ta đến đây là vì việc này? Hàn lập lông mi nhứng lên, ngưng trọng hỏi. Hàn huyên quả nhiên là thông minh hơn người. Nếu không khuyết thiếu một thứ chủ tài liệu, bồi anh đan lão phu rất nhiều năm trước đát luyện chế thành. Lúc này đây, vì tài liệu này mới muốn mượn trợ lực của chư vị đạo hữu. Nhiều năm qua như vậy, Phú Huyên lấy thân phận cỡ U Tông trưởng lão cũng không thể tìm được tài liệu luyện đan. Xem ra vật ấy thật sự không dễ tìm lắm. Bạc Giao Di những mày nói, đâu chỉ là không dễ tìm lắm. Lão Phu vốn dĩ nghĩ đến vật ấy nhân giới đã sớm tuyệt chủng Vốn dĩ căn bản đem bồi anh đan đan phương trở thành vật vô dụng Nhưng không tưởng tượng được, rốt cuộc lại có tung tích của vật ấy Thế nên mới lại động tâm tư luyện chí đan này Lão giả cười khổ một tiếng nói Tốt lắm, Phú Huyên không cần quanh co lòng vòng Tài liệu cần tìm là thứ ra sao, không ngại trước tiên nói ra cho chúng ta biết Đại hán họ nguyên không kiên nhấn truy vấn Cần âm chi mã huyết ngục Lão giả thản nhiên nói Mơ chi mã Nhân giới chúng ta nào có linh vật loại này Đạo hữu ở nơi nào phát hiện Hàn lập giật mình kinh hãi Hai mắt nheo lại hỏi Bạc giao di cùng đại hán nghe vậy Cũng quay sang nhìn nhau Hắc hắc vốn dĩ lão phu Cũng nghĩ thế giới này đã sớm Đã không còn linh vật này Nhưng là trùng hợp trước 30 năm, Lão Phu trong lúc vô ý phát hiện tung tích âm chi mã, hơn nữa chính là tại một nơi ở Nam Cương. Lão giả cười hắc hắc sau trên mặt lộ ra biểu tình bí hiểm. Phàm nhân tu tiên truyện, nguyên tác, vong ngữ, thực hiện, tiểu phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.blogspot.com Hồi thứ 973, Minh Hà Chi Hiệt Một khi đảo hữu đã tìm được xào huyệt của âm chi mã rồi còn muốn ước hẹn bọn ta đến chỗ này làm gì cho phiền toái Mọi người im lặng một lúc, rốt cuộc cũng vẫn là đại hán họ nguyên mở miệng trước Âm chi mã tuy rằng, lai like vô ảnh, khứ vô tung, an hiệu thuật ẩm nấp Nhưng chỉ cần có đủ thời gian thì việc bắt nó đối với lão phu cũng không phải là việc quá khó Nhưng điều mấu chốt là xào huyệt của linh vật này dĩ nhiên lại ở trong âm dương quật của vạn độc cốc Lão Phu không thể đuổi theo đến cùng được Mà linh vật này lại cơ trí gì thường, nhiều lắm chỉ quanh quẩn ở phủ cận đồng khẩu, không rời đồng khẩu lấy một bước Lão già họ phú suốt cuộc cũng nói ra chuyện khiến cho bản thân thúc thủ vô sách trong hơn 10 năm Âm dương quật Đại Hán lúc này cũng không khỏi nuốt nước bọt khan, sắc mặt của Bạch Giao Di cũng trở nên trắng bịch. Chỉ có Hàn Lập là chưa bao giờ nghe nói qua, có chút tò mò hỏi. Âm Dương quật là nơi nào, rất đáng sợ sao? Hàn Đảo hữu không biết âm Dương quật. Thiếp thân suýt quên mất Hàn Hương là hải ngoại tu sĩ, không biết tuyệt địa này cũng là chuyện bình thường. Âm Dương quật là một trong bảy đại tuyệt địa được công nhận của Đại Tấn ta. Tu sĩ bình thường đi vào đó Toàn bộ đều Hữu khứ vô hồi Mở ngoại Có đi không có về Bạch giao di kinh ngạc thốt lên một tiếng Sau đó nhẹ giọng giải thích cho Hàn Lập Nơi nguy hiểm như vậy có gì đặc thù Âm dương quật Nghe tên đã biết khi đi vào đó sẽ xuất hiện hai đường âm dương Không nói những cái khác Chỉ cần nói đến âm phong trong hang đồng quanh năm suốt tháng không ngừng thổi Cho dù có là nguyên anh tu sĩ bị nó quấn lấy thì nguyên anh cũng sẽ hồn phi phách tán. Chỉ còn nước đầu thai chuyển thí. Chứ đừng nói đến huyền âm chi địa trong hang động. Quanh năm âm khí hội tụ. Từ lâu đã tự động sinh ra các chủng loại quý vật lợi hại phi thường. Người sống tiến vào trong đó, cho dù có khả năng ngăn cản âm phong cũng sẽ bị số. Lượng lớn quý vật sẽ tan thành từng mảnh lão già họ phú chủ động giải thích cho hàn lập. hừ, nào chỉ như vậy. âm dương quật ở dưới mặt đất mấy ngàn trưởng. bên trong không biết cơ man bao nhiêu thông đạo lớn nhỏ khác nhau đan xen. các loài huyệt động nhiều vô số kể. trước kia cũng có tu sĩ may mắn đến dược đấy đồng quật, nhưng cũng không thể nào biết được ở dưới đấy rộng hay hẹp.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 Trước kia trong đồng quật ngoại từ một ít lặng mỏ chất lượng kém ra thì cũng không phát hiện ra thứ gì có giá trị. Mọi người cho rằng nơi đây từng là siêu cấp lặng mỏ từ thời thượng cổ đã bị khai thác hết. Nhưng cũng không có một ai xâm nhập được vào trong đó. Nhưng Phú huyên hôm nay lại nói âm chi mã cũng xuất hiện trong đó. Xem ra âm dương quật này không chỉ đơn giản như vẻ bè ngoài. Nói không chừng bên trong còn có những giá trị khác đáng để tìm kiếm. Bạch Sao Di cũng tiếp tục bổ sung Đã nhiều năm trôi qua như vậy Lấy thần thông của Phú Huyên Cũng không cách nào bắt được âm chi mã Có thể thấy được hang động này Cũng chẳng phải loại tốt lành gì Cho dù bên trong thực sự có bảo vật Cũng cần phải có tính mạng mới cầm được Hàn lập trước đây đã trải qua nhiều hiểm địa Như hư thiên điện Chủy ma cốc Tự nhiên biết rõ sự nguy hiểm trong đó Không chút khách khí nói thẳng Điểm ấy Lão Phu cũng biết Cho nên tại Hạ đã chuẩn bị hơn 10 năm Cố ý luyện chế mấy loại bảo vật chuyên môn khắc chế quý vật Hơn nữa để đề, đề phòng âm phong Phú mố còn mang tới tử Âu Châu của Bản Tông Có hạt châu này trên người Tuy không dám nói hoàn toàn ngăn cản được âm phong Nhưng mà đủ sức làm suy hiếu gần nửa quy lực của âm phong Như vậy vài vị đạo hữu cũng đủ bình yên vô sự rồi Lão già họ phú tự tin gì thường nói Tử Âu Châu Đại Hán cùng Bạch Giao Di nghe đến tên bảo vật này cũng có chút đồng dung Đây chính là một trong tam đại chấn Tông Chi Bảo của cửu U Tông Thế nào Tại hạ đã chuẩn bị chu toàn như thế Lại có ba vị đảo hữu toàn lực tương trợ Cho dù có gặp mặt quý vương lợi hại đến đâu đi chăng nữa Dưới sự liên thủ của năm người chúng ta cũng đủ để đối phó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 lão già họ phú chậm rãi nói ba người hàn lập đều im lặng không nói cho dù là đại hán vừa rồi ra vẻ biểu hiện kích động nhất lúc này cũng đầy vẻ trầm ngâm một khi phú huyên đã có chuẩn bị như thế tại sao còn cần đến ba người chúng ta quý tông nguyên là một trong thập đại ma tông muốn tìm đến nguyên anh trung kỳ tu sĩ tùy ý cũng có thể tìm được mấy người bạch giao di vân vây lọn tóc trên trán,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 Phú mỗ cũng đại đa số đồng giai tu sĩ trong tôn môn trở mặt. Ngoại trừ thường sư mũi ra, mấy người còn lại chỉ rằng đang ước mong cho Lão Phu chết sớm. Mặc dù bọn dư suyệt phải họ không chịu xuất thủ nhưng Lão Phu vẫn còn lo lắng bọn họ sau lưng dở độc thủ án toán. Trên nét mặt già nua chợt lóe lên vẻ tàn khốc, ẩn hiện một chút giận dữ trong đó. Hàn lập hơi chút dùng mình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 Đương nhiên có thể, âm dương quật vào nửa năm sau mới là lúc âm phong ở trạng thái suy yếu nhất trong 20 năm Lúc đó tiến vào mới là thời điểm thích hợp nhất Hơn nữa để đối phó với quý vật, vài vị đạo hữu đồng dạng cũng cần chuẩn bị một vài pháp khí, bảo vật đặc thủ Cho dù vài vị có lập tức đáp ứng, cũng cần nửa năm sau mới có thể tiến vào đồng quật Nhưng trước khi rời đi Ta cần chư vị đảo hữu đồng thời sử dụng minh hà chi trang trong tay tại hạ. Dùng máu huyết viết độc thể mở ngoặt. Lời thể độc đóng ngoặt thủ khẩu như mình mới được. tại hạ trước tiểu nhân sau quân tử. Không hi vọng chuyện tình về bồi anh đan cùng âm chi mã tạo nên huyên náo. Lão già họ phú mỉm cười. Tay áo sung lên. Hé ra một trang giấy ố vàng nhưng lại hừng hực hắc sắc hỏa diễm. Xuất hiện trước mặt mấy người. Minh Hà Chi Trăng Chính là kiện tà khí khiến cho người sử dụng vi phạm lời thề sẽ gặp tai họa bất ngờ Vật này không phải đã sớm mất tích mấy trăm năm sao Đại Hán nghe vậy, lập tức thất thanh kêu lên Hàn Lập nghe nói thế, trong lòng cũng cả kinh Tà khí này tại hạ có được là do dùng giá cao thu mua ở phường thị ngầm Công hiệu của vật này thực ra cũng không khoa trương như đồn đại Nhưng trong thời gian ngắn khiến các vị đảo hữu thủ khẩu như bình thì có thể thực hiện được Năm xưa phong thiên hành của thiên ma môn chết đi như thế nào Hàn đảo hữu có lẽ không biết Nhưng bạch Nguyên hai vị đảo hữu chắc rất rõ ràng Phong phong thiên hành đồng dạng cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ Ta nghĩ ba vị đảo hữu sẽ không lấy thân để thử đâu Lão già họ phú lạnh lùng nói Hảo, có thứ tốt như bồi anh đan này, nguyên mố tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ước hồi nửa năm sau nguyên mộ nhất định sẽ đến đúng hẹn. Sắc mặt đại hán trở nên âm tình bất định trong đôi chút rồi kiên quấy nói ra. Sau đó hắn đột nhiên hướng trang sách màu đen vấy tay một cái. Đem vật ấy cuốn tới trước người vài thước rồi há mồm. Phun ra một ngụm tinh huyết lơ lượng trước trang sách. Đại Hán Vương ngón trỏ quyệt lấy một ít tinh huyết viết lên trang sách một ít văn tự cổ đại. Một lúc sau, khi ngón tay vừa rút ra, một cái quý đầu mặt mũi hung tợn từ trong hắc diễm hiện lên, hướng về phía Đại Hán giữ tờn cười to, cái mồm mở ra, tất cả huyết văn trên trang sách đều bay lên, không chút do dự đều bắn thẳng vào mồm của quý đầu. Quý đầu trong nháy mắt cũng biến thành một cỗ khói xanh biến mất không thấy Nhìn thấy một màn quý gì như vậy trong lòng hàn lập không khỏi máy đồng thêm lần nữa Mà lão già họ phú đem trang sách thu hồi Thoáng nhìn qua một cái Trên mặt lộ vẻ hài lòng Chuyển hướng nhìn về phía bạch giao di Nàng hơi do dự một chút Tuy bộ dáng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đồng dạng nâng tay lên hướng về trang sách Làm đúng như trước Quý đầu cũng đồng dạng xuất hiện một lần nữa Rồi quý gì biến mất Khi ánh mắt lão già hướng về phía Hàn Lập Hắn không khỏi thở dài một hơi Tuy biết rằng cuộc trò chuyện vừa rồi Có một số chi tiết kiêng kỳ Nhưng hiện tại cho dù cảm thấy thế nào đi chăng nữa Thì cũng đã không còn lựa chọn nào khác Mặt hắn không chút thay đổi hướng trang sách ngoắt ngoát trang sách tức thì bay vọt đến trước mặt Nhìn lại một lần lên trang sách Hắn liền cắn lưới Phun ra một ngụm tinh huyết Nhanh chóng sử dụng tinh huyết của chính mình Viết lên trang sách lời thề Sẽ không để lộ nội dung lần ước hẹn hôm nay Huyết quang chợt lóe Quý đầu từng xuất hiện hai lần Trong hắc diễm lại một lần nữa hiện lên Nó âm trầm cười Vừa mới mở mồm ra Thì đột nhiên trong cơ thể hàn lập Có vật gì động đậy Trong giây lát truyền ra tiếng gầm gừ quái gì Thanh âm tuy không lớn Nhưng những tu sĩ ở đây lại có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch Mấy người lão già không có phản ứng gì khác thường Nhưng quỹ đầu kia vừa nghe thấy thanh âm đó Thì gương mặt lập tức vặn vẹo Méo mó Phát ra một tiếng gầm nhẹ khó hiểu rồi tán loạn biến mất Phản phất như kinh hoàng bỏ chạy Lão già họ phú đại hán bốn người không khỏi trợn mắt há mồm Trên mặt hàn lập hiện lên một tia khác thường hít một hơi Tay áo hướng trang sách phất một cái Đồng thời trong miệng lạnh nhạt nói Tại hạ không cần lo lắng thêm gì Cũng đáp ứng đảo hữu sẽ phó ước đúng giờ Nhưng thứ này xem ra cùng một vật trong cơ thể Tại hạ có chút tương khắc Khiến tại hạ không thể viết xuống lời thề Hàn mố là một giới tán tu Trong nửa năm sau cũng sẽ ở lại Nam Cương không rời đi đâu Cũng sẽ không nói việc này cho bất kỳ kẻ nào Thứ này chắc không cần dùng nữa. Lúc này, Minh Hà Chi Trang được một mảnh thanh hà nâng lên đưa về phía lão già họ phú. Lão già họ phú cầm lấy trang sách. Trên mặt còn lưu lại vẻ giật mình còn chưa biến mất. Lóng ngóng một khoảng thời gian không biết xử lý ra sao mới tốt. Phải biết rằng ngoại trừ loại bảo vật quý gì như Minh Hà Chi Trang.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 Nhưng tràn ngập một loại nói không nên lời tử tính Thu mâu khẽ truyền Cả người cũng trở nên phong tình vạn phần Phạm nhân tu tiên truyền Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phạm Nguồn truyền MC tiểupham.blogs.com Hồi thứ 974 Quái nhân Chính sư muội của mình đã nói như thế trong mắt lão già họ phú thoáng hiện lên một tia do dự nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý nếu minh hà chi trang đối với đảo hữu đã không có tác dụng lão phu cũng không miễn cưỡng nữa nhưng tại hạ muốn lưu lại trên người đảo hữu một tiêu ký chỉ cần đảo hữu không ly khai nam cương nửa năm sau tiêu ký cũng sẽ tự động biến mất hàn đảo hữu không ngại để lão phu tiến hành như vậy chứ có thể hành tung tại hạ thực sự không cần bí ẩn Đạo hữu cứ việc làm phép Hàn lập cười một tiếng Không chút nghĩ người đáp ứng Lão già vừa nghe nói thế Cũng không khách khí Một tay ghét một đạo pháp quyết Trong miệng lẩm nhầm chú ngữ Một đạo lam quang bắn ra Hàn lập ngưng thần quan sát Thấy pháp quyết này Đích xác chỉ là loại ấm ký bình thường Mới nhấp cánh tay lên Để cho lam quang tiến vào cơ thể Rồi nhanh chóng biến mất Không thấy bóng sáng Lão già họ phú lộ ra vẻ hài lòng Đem minh hà chi trang thu lại Lại hướng mọi người dặn dò Mọi sự tình lão phu đều đã nói xong rồi Nếu bạch đảo hữu còn cần 3 ngày thời gian suy nghĩ Ta cùng sư muội sẽ đợi bạch đảo hữu thêm 3 ngày nữa trong núi này Nguyên huyên cùng hàn đảo hữu có thể rời đi trước chuẩn bị Cửa vào âm dương quật tại vạn nộp tốc Bên trong trải rồng độc hoa độc thảo Mặc dù đối với bọn ta uy hiếp không lớn nhưng vẫn vi vọng nguyên đảo hữu đến lúc đó sẽ mang vài món bảo vật ít độc đến Trước khi tiến vào âm dương quật Bọn ta tốt nhất không nên tiêu ha quá nhiều pháp lực Ít độc Hắc hắc chuyện này đối với độc thánh môn chúng ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ Cứ việc sao cho nguyên mỗ Tại hạ xin đi trước một bước Đại hán kha hạ cười nói Theo sau hắn hướng những người khác ôn quyền, vỗ linh thú tối bên hông, thả ra một con cử đại linh miết mở ngoặt. Con ba ba, cả người bị một cỗ cuồng phong mù mịt bao phủ, cưới linh thú bay lên trên trời. Hàn lập thấy vậy, cũng không có ý định ở đây dây dưa thêm nữa. Đồng giảng nói ra ngôn ngữ cáo tử, hóa thành một đảo thanh hồng phá không rời đi. Nửa năm thời gian đối với hắn mà nói có lẽ có chút cấp bách Nhưng miễn cứng cũng có thể đem tam diễm phiến luyện chế ra Nói tới bảo vật đối phó với quý vậy Hắn đã có tịch tà thần lôi cùng để hồn thú nơi tay Vậy còn cần chuẩn bị thêm gì nữa Hắn vội vãi như thế đem bảo phiến luyện chế ra Tự nhiên trong tâm lý lo lắng Không sợ nhất vạn Chỉ sợ vạn nhất Cho dù có gặp được kỳ hiểm nào không thể đoán trước được Có bảo phiến này cùng nhân hình khôi lỗi cũng có thể đảm bảo không cần lo lắng Ôm lo lắng như thế, Hàn Lập khống chế đổn quang Một mạch hướng ngân xà sơn tại Nam Cương Trung Bộ đi đến Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập liền xuất hiện ở một mảnh sơn địa kỳ lạ Phiến sơn mạch này không nhỏ Có lẽ giống đến 3-400 dặm, Nhưng mà sơn mạch vừa dài vừa nhỏ Bốn lượng phật phồng Giống như một cái cử xà Mà trong số tất cả cây cối sinh trưởng trên phiến sơn mạch này Đa số đều là một loại cây cối kỳ lạ có lá màu đảm ngân mở ngoặt Hơi bạc đóng ngoặt Từ trên cao nhìn xuống Cái tên ngân xà sơn đúng là danh phó kỳ thực mở ngoặt Thực trạng xứng với danh xưng đóng ngoặt Hàn lập không có ý định dừng lại trực tiếp bay về phía đầu của ngân xà chưa bay tới gần. Hàn Lập đã cảm thấy từng trận nhiệt phong từ phía đối diện thổi tới, kèm theo một cỗ khí lưu gây cảm giác gay gắt mũi. Bay tiếp trong chốc lát, trước mắt xuất hiện mấy miệng núi lửa, tất cả đều có dạng hình nón, xấu xí dị thường, mà làm cho lòng người kinh hãi hơn là từ phía trung tâm của những miệng núi lửa này thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp tiếng nổ. Có cái còn trực tiếp phun ra một luồng cho bụi. Thoạt nhìn thật sự kinh người. Nhưng chính là như vậy Ở phủ cận những núi lửa này không thiếu đồn quang chớp động Có không ít tu sĩ ở miệng núi lửa này ra ra vào vào Đã tụ tập được mười mấy tên tu sĩ Những tu sĩ này đại đa số đều là trúc cơ kết đan kỳ cũng có Nhưng số lượng lại cực kỳ ít ỏi Điều này cũng rất bình thường Một khi kết đan xong tu sĩ nào cũng có đan hỏa của chính mình Tự nhiên chuyên trú bồi luyện pháp bảo của bản thân Không cần tiếp tục tới nơi đây. Cho nên nguyên anh tu sĩ không có đến một người. Hàn lập dừng lại độn quang. Tại giữa trời cao đánh giá vài lần phía dưới. Đột nhiên trong mắt lam mang thiểm động. Hỏa mạch ở khu vực này lập tức đều hiện lên rõ ràng trong thần thức. Một lát sau. Hàn lập đã tìm ra nơi hỏa mạch có hỏa tính mạnh nhất. Linh quan chợt quang chợt lóe, độn quang chạy thẳng tới một địa phương giữa hai ngọn núi lửa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 Nhất thời phía dưới bão liệt thanh vang vang lên ầm ầm, nơi bị kiếm quang đánh xuống tỏa ra kim quang chói mắt. Hàn lập thần sắc nhất động. Toàn bộ kiếm quang bay nhanh trở về. Tại chỗ vừa rồi quang mang chợt tắt. Hiện ra một cái khe vô cùng lớn. Chừng hơn 20 trường. Bên trong tối om Cũng không biết là sâu đến cỡ nào. Những tu sĩ đang luyện khí tại phủ cẩn. Tự nhiên bị hành động của Hàn Lập làm cho nhau nhau kinh động. Có vài người nhìn không được vội hướng về phía Hàn Lập bay tới. Hàn Lập cảm ứng được hành động của những tu sĩ này. Sắc mặt trầm xuống. Chợt thả ra khí tức cường đại của một nguyên anh tu sĩ. Một cổ kinh người linh áp trùng thiên lập tức lấy Hàn Lập làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Tất cả tu sĩ ở trong phạm vi phủ cận 10 dặm đều bị khí tức của Hàn Lập dọa cho hoảng sợ.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 lúc này trực tiếp đi xuống khe nước độn quang chợt lóp biến mất không thấy tung tích nhưng sau đó không lâu phàm là tu sĩ đến ngân xà sơn luyện khí cũng đều biết nơi đây có một vị tu sĩ cấp bậc nguyên anh tất cả mọi người đều ba chân bốn cẳng tận lực tránh né nơi này lấy khe nước làm trung tâm tại phương diện mười dặm xung quanh tự nhiên hình thành một cấm địa ai cũng không dám đặt chân vào một bước Từng ngày qua đi, lúc đầu trong khe nước im lặng không một tiếng động. Nhưng một tháng sau, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm ị ù Đến tháng sau, tiếng sấm thưa thức dần, mà thay vào đó là từng đợt minh thanh nổi lên. Tựa như là tiếng phương gấy vang chín tầng trời. Nhưng sau đó thanh âm này cũng dần dần thu liếm từ đó về sau trở nên lặng ngắt như tờ. Trong lúc Hàn Lập vội vàng luyện bảo. Tại một chỗ trong thiên điện của Hoàng cung Đại Nội ở Đại Tấn Tụ tập hơn 10 danh nam nữ tu sĩ với phục sức khác nhau Trong đó có đảo cô đảo sĩ Cũng có hòa thượng Nho sinh Những người này tu vi đều là Nguyên Anh Kỳ Trong đó có một tên mặt chứ điện cẩm bảo tu sĩ Cùng một lão phụ nhân cầm trong tay kim sắc quải trưởng Lại là Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ Mà tên ô quan lão xả đột nhiên cũng ở trong đó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 Mặt chữ Điền tu sĩ đột nhiên hướng tới một gã đạo sĩ dâu tóc bạc trắng ngồi đối diện hỏi. Trên mặt ẩn hiện một tia băn khoan. Thất thúc dung mạo kỳ lạ như thế, ta như thế nào đem người nhận lầm? Húng hồ coi như có người giả bộ, pháp bảo của thất thúc là hàn nguyệt nhận tuyệt sẽ không sai. Tên đạo sĩ cười khổ trả lời. Nhị ca không cần khẩn trương. Có phải thật vậy hay không, chỉ cần đợi thêm chút lát chẳng phải sẽ biết sao. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này còn sợ đều nhìn lầm gì nữa Nếu thật sự là thất thúc Đó tự nhiên là trời trợ giúp diệp ra chúng ta Nếu là giả Cho dù hắn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Cũng đừng tưởng bước ra bên ngoài điện này một bước nào Một nguyên anh trung kỳ tu sĩ khác là lão phổ nhân âm trầm nói Nói như thế cũng đúng nhưng cẩn thận chút cũng không có sai Mặt chữ điền tu sĩ tựa hồ cũng hiểu được có lý thở dài cũng không nói thêm gì nữa Ước chừng qua một canh giờ Từ đằng xa xa mơ hồ truyền đến vài tiếng trung thanh thoát Đột nhiên ở cửa nhoáng lên bóng người Một người vóc dáng cao gầy không biết như thế nào đã xuất hiện ở nơi đó Tiếp theo nhẹ nhàng bước tới cả người giã quý gì tiến vào trung tâm đại điện Dung mạo người ngày nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người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 Nhị tiểu tử, mấy trăm năm không thấy, ngay cả lão nhân ra ta đều không nhận ra rồi. Bất quá điều này cũng khó trách, ta đã từng chết đi mà sống lại, tự nhiên khiến cho các ngươi có chút nghi ngờ. Bất quá, ta nơi này có chuyện âm ngọc giản của tam tiểu tử, các ngươi nhìn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Quái nhân ha ha cười một tiếng, khoát tay ném ra một khối màu lục sắc ngọc giản. Mặt chữ Điền tu sĩ vẻ mặt cả kinh, nhưng vẫn tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức đắm chìm vào trong đó. Chỉ một lát sau, mặt chứ Điền tu sĩ đột nhiên biến sắc, đem thần thức thu lại. Lập tức vui mừng hướng quái nhân thi lễ. Nguyên lai năm đó cái chết của thất thúc là do đại trưởng lão an bài từ sớm. Chất nhi mở ngoặt, cháu đóng ngoặt vừa rồi thất lễ, mong rằng thất thúc bao dung. Ngươi có thể hành sự cẩn thận như thế, lão phu cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ trách tội ngươi? Quái nhân khoát tay chặn lại, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Những tu sĩ còn lại nhao nhao đòi xem xét ngọc giản. Không lâu sau, chú tu sĩ trong đại điện lại nhao nhao vui mừng. Đồng giảng thi lễ, thật sự là thất thúc. Bái kiến tam thuốc tổ, tiếng hỏi thăm ăn cần vang lên liên tiếp không ngừng. Các ngươi đều miễn lễ cả đi Quái nhân cao hứng gì thường Người cũng không chút khách khí ngồi ở vị trí chủ tọa Trong ngọc sản tam ca nói thất thúc từ 200 năm trước Đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ Không biết chuyện này có thật không Lão phụ nhân cung kính hỏi Không sai Những đại tôn môn năm xưa đối với ta âm thầm xuất thủ Chính bởi cảm giác được ta là đại tài có thể tiến giai hậu kỳ Mới không tiếc âm thầm thiết hạ mưu kế diệt trừ ta. Ta dựa theo an bài trong tục tránh được kiếp nạn đó. Cuối cùng cũng không cô phụ vi vọng của mọi người. May mắn tiến dai thành công. Nguyên bổn dựa theo an bài của trưởng lão trong tộc đời trước. Không phải tới lúc mấu chốt diệt ra gặp cảnh sanh tử tồn vong. Ta sẽ không hiện thân trước mặt các ngươi, Nhưng mà tam tiểu tử là người duy nhất biết ta tồn tại. Không lâu trước đây đột nhiên tới tìm ta. Đem kế hoạch định tiến hành của bọn ngươi nói cho ta. Lấy thân phận là đại trưởng lão đương đại. Cầu ta xuất thủ tương trợ. Ta cân nhắc đắn đo mãi. Cảm giác được chuyện này thật sự quan hệ đến sanh tử tồn vong của diệp gia chúng ta. Đã lên đường đến đây giúp các ngươi một tây. Quái nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tắc.